Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất Đồng Radio Chuyện Ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư là một bộ ngoại truyện của tác giả Lâm Gia thế Bảo Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư được chia ra làm hai phần Phần đầu tiên có hai tập là câu chuyện của quá khứ, của thời điểm trước Còn câu chuyện về sau, phần hai, chia làm bốn tập là câu chuyện mới ở hiện tại Câu chuyện có liên quan tới Lý An vi Là cô bé đạo chiến trong Cửu Long Quái Sự Ký Và ngày hôm nay ở tập 3 Thì chúng ta sẽ cùng bước vào tập đầu tiên Của cái... Cái... Um, cái câu chuyện ở hiện tại Của Lý An vi Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé Trường Trung học Phổ thông Đạo Liên ở xã Phúc Du Huyện Phúc Giang Nổi tiếng từ lâu đời Nhờ vào mức độ đồ sổ và khang trang vì chúng chỉ nó được cải tạo lại từ bệnh viện trung ương. Trường có độ giáo viên giỏi nhất trà vinh, chất lượng giảng dạy nổi tiếng khắp miền Tây. Mà khi đi đến Phúc Giang, chỉ cần hỏi đường đến trường Đạo Liên, thì người dân khắp nơi đều chỉ dẫn rất tường tận, giống như họ đã thuộc nằm lòng. Trường đã trải qua hơn 5 đời hiệu trưởng, người nào cũng đạt thứ bậc học vị cao trong hệ thống giáo dục, và cũng có những đóng góp không hề nhỏ trong quá trình xây dựng tiến tâm như ngày nay. Hiệu trưởng lúc bấy giờ tên là Lê Phan Kim Huỳnh, là thạc sĩ du học từ Úc dạy. Dù mới chỉ ngoài 30, nhưng cô Huỳnh là biểu tượng của trường đạo liên. Thậm chí giới chức trách còn khẳng định rằng cô Huỳnh là vị hiệu trưởng giỏi nhất từ trước thế giờ. Trên độ học vấn, chuyên môn cũng như kiến thức nền tảng của cô hết sức vững vàng. Bên cạnh đó, trong cô toát lên phong thái của một nhà lãnh đạo chính trực, một giáo viên tâm huyết và trên hết. Là một con người gương mẫu Thứ hỏi còn gì khác để đòi hội ở một vị hiệu trưởng đây Nhưng ông bà ta có câu Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại Nên hòn núi cao Nếu chỉ có vị hiệu trưởng kia tài giỏi Nhưng đội ngũ giáo viên lại không được như mong đợi Thì khác nào đem nhân tài Đi ném sông bỏ bể Rất may là ở trường Đạo Liên Giáo viên chủ nhiệm Và giáo viên phụ trách chuyên môn Ai cũng là người xuất chúng Có thầy Lâm chuyên môn sinh đã nhiều lần đi thi viên phấn vàng của quốc gia không đạt giải nhất thì cũng đạt giải nhị Có cô Diễm chuyên môn văn là cánh tay phải đắc lực của cô Huỳnh phần chia trách nhiệm ăn khớp với cô Huỳnh như bánh trăng đồng hồ Có cô Thủy chuyên môn sử đã nhiều năm dẫn dắt học sinh của trường thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia đem về nhiều giải thưởng to nhỏ và hàng chục vị giáo viên khác Họ đã mang về những bản thành tích cho trường Mà ai nhìn vô cũng phải trầm trộn Nhưng trên hết Phải nhắc đến cô Đặng Lâm Thanh Thảo Thuộc bộ môn toán Một giáo viên tuy còn rất trẻ Chỉ mới 23 Nhưng được cô Huỳnh tin tưởng hết mức Và giao phó trọng trách chủ nhiệm lớp 11c Nhắc đến Phúc Giang Ai cũng nhắc đến Đạo Liên Nhắc đến Đạo Liên Thì phải kể đến tập thể lớp 11c Trong lớp này Nếu chỉ kể đến học sinh học lực giỏi không thì vẫn chưa đủ Vì đó là một chuyện bình thường ở các trường lớn thôi Tổng số học sinh chỉ dọn dẹn có 25 em Nhưng đã có tới 24 em đến từ cùng một nơi Đó là xã Phúc Du Bọn chúng là những đứa trẻ có học lực vượt bậc, Lại năng nổ, thích ganh đua và hơn hết là lắm tật Bởi vậy việc quản lý trật tự kỹ cương trong lớp học Luôn là vấn đề Làm nhất đậu không ít giáo viên chủ nhiệm Một năm trước Khi thi tuyển sinh vào bậc trung học phổ thông Tất cả những đứa trẻ học khối chính Của xã Phúc Du Đều trúng tuyển vào trường Đạo Liên Cô Huỳnh là người đề xuất Sắp chúng vào những lớp khác nhau Nhưng do sức ép của phụ huynh rất lớn Cộng với việc lý do họ đưa ra Hợp tình hợp lý Đến độ cô Huỳnh cũng phải nhượng họ một bước Nguyên nhân chính là Chỉ con đường vào xã Phúc Du cho tới bây giờ Vẫn tối đen như mực Không có đèn đường Lại quanh co lắc lẻo, cực kỳ khó đi Đi đêm thì nhìn vào sâu hun hút Chẳng khác nào con đường dẫn xuống chốn hoàn tuyển Phụ huynh lấy cớ là mỗi ngày bọn họ mỗi người một xe Tập trung trước cổng chào Để cùng đưa đón các em đi học Nếu đi chung vậy chung sẽ an toàn hơn Cô Huỳnh cũng bó tay Hỏi cấp trên chuyện nhỏ như vậy Thì lại sợ họ cho rằng mình thiếu khả năng lãnh đạo Cho nên đành sắp chúng vào cùng một lớp Trong những tháng đầu của năm học Lớp 10C đã phải đổi đến 4 giáo viên chủ nhiệm Ai cũng lắc đầu ngao ngắn Đành rằng chúng học tốt thật Nhưng lớp học lúc nào cũng như cái chợ cá Còn ảnh hưởng đến hai lớp sát bên Người ngoài nhìn vô còn coi danh tiếng của Đạo Liên ra cái gì Cô Huỳnh nhiều lần phải đích thân lên lớp để chỉnh đốn Nhưng cuối cùng thì đâu lại giàu đó Cho đến khi cô Đặng Lâm thanh thảo về trường Thì phép mạo mới xảy ra Cô Thảo đến dạy ở Đạo Liên theo đề xuất của cấp trên lại là đích thân giám đốc sở ra quyết định cho chủ nhiệm lớp 10C nên gây được sự ấn tượng rất mạnh với cô hiệu trưởng và toàn thể giáo viên. Thoạt đầu ai cũng hình dung ra một người có khuôn mặt lãnh đạm, nghiêm nghị, cực kỳ khó khăn. Thế nhưng người giáo viên dự bước vào trong phòng hợp lại là một người toát lên về thanh tú và hiện tự. Cô Thảo có khuôn mặt thon dài vừa phải, mũi cao, cầm nhọn, Môi trên của cô hơi to Và nhô ra Tạo ra một vẻ gợi cảm mặn mà Cô cứ như người diễn viên chính xinh đẹp Và mẫu mực bước ra từ một bộ phim truyền hình lãng mạn Giọng nói của cô nhỏ nhẹ Thanh âm chẳng khác nào tiếng đàn Cô Huỳnh trong đầu suy nghĩ Đây là tiên gián trần sao Nhưng lại không khỏi lo lắng Thậm chí còn nghi ngờ quyết định của người đứng trên mình Thế nhưng lệnh là lệnh Sau cuộc họp vắng tắt Cô Huỳnh đích thân dẫn cô Thảo lên lớp mới. Phần vì cô Thảo mới đến, phần vì tò mò muốn biết xem chị giáo viên này sẽ thể hiện ra những gì. Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, hai cô giáo đứng trước phòng học 10C. Cô Huỳnh quay sang, giọng nói có phần khách sáo. <cười> em đứng ngoài này đợi chị nha. Chị vào giới thiệu em với lớp. Cô Thảo dạ một cái ngọt sớt khiến cho cô Huỳnh khẽ trụ mình. Cô lại càng lo sợ đám học sinh trong kia sẽ ăn tươi nuốt sống cô Thảo Chứ đường nào mà phản Không suy nghĩ thêm nè Cô Huỳnh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc Bước vào trong lớp học Vì cô là hiệu trưởng Lại toát lên cái thần thái đỉnh đạt Nên đám học sinh cũng sợ cô dạy phận Chúng đành ổn định trật tự lại Để mà nghe cô nói Cô Huỳnh đứng trên bục giảng Trước lớp học đang im văn phát Cô cất tiếng nói vừa đủ nghe Như các em đã biết đó Thầy Khoa, giáo viên chủ nhiệm trước của lớp có việc bận nên không thể tiếp tục chủ nhiệm lớp 10C được nữa Cô dừng lại đợi tiếng xì xầm giảm xuống rồi mới nói tiếp Hôm nay trường ta vinh dự đón về một trong những sinh viên sư phạm ưu tú nhất của trường đại học Cần Thơ Và cô cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em Mấy đứa cho một tràng pháo tay, chào mừng cô Đặng Lâm Thanh Thảo đi Cô Hình vỗ tay mồi, nhưng chỉ có vài đứa vỗ theo. Cô Thảo tự tốn tiến vào trong lớp học. vẻ mặt đứa nào cũng tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Có vài đứa chỉ trọ, đưa ra vô số lợi bệnh. Nhưng chỉ là những tiếng xì xầm bé xíu, đứng trên bục giảng không thể nghe được. Cô Hình sau khi giới thiệu xong cũng bước ra cửa. Khi đi lướt ngang qua cô Thảo, liền thì thầm vào tay người đồng nghiệp mới của mình. Chúc em dạy tốt nha. Dựa với câu Cô hình cảm nhận được một cơn gai ốc Đang chạy dọc từ cổ cho đến sóng lưng Chỉ là một khoảnh khắc chút xíu thôi Không thể lý giải được nó là cái gì Cửa ra cũng đã ở trước mặt Mắt cô nhắm nghiện Vì cô biết chuyện gì sẽ ập đến Khi mình đi ra cánh cửa đó Cả lớp 10C Sẽ quay về trạng thái thường có của nó Ôm ào bát nháo và vô kỷ luật Như bao vị tiền chủ nhiệm khác Cô Thảo sẽ khóc lóc Phan xin nài nỉ cho mình được đổi lớp Thế nhưng tất cả những chuyện cô Tiên Liệu Đều không xảy ra Lớp học sau lưng cô hoàn toàn im lặng Không có tiếng la hét Chởi nhau của đám học sinh Không có tiếng đập bàn đập ghế liên hội Kể cả tiếng nói chuyện cũng không có Cô Huỳnh lập tức bước đi nhanh hơn Vòng lại cầu thang bên dưới Để nhìn vào cửa sổ Ở phía cuối lớp học 25 đứa học sinh Thường ngày rất ngủ ngáo Coi trời bằng phun Đều ngồi xếp hai tay lên bàn học Như những đứa trẻ mẫu giáo Đang lắng nghe cô Thảo giới thiệu về bản thân của mình Cô Thảo đã nói gần xong Cô Huỳnh chỉ nghe được phần cuối cùng ừ, Hy vọng cô và các em Sẽ hợp tác ăn ý trong thời gian tới nha Cả lớp đồng thanh dạ lên một tiếng Vỗ tay chan chát trong sự sững sốt của cô hiệu trưởng Cô Thảo nhìn ra phía cửa sổ nở nụ cười với lãnh đạo của mình cho gật đầu chào. Trên đường về phòng hiệu trưởng, cô Huỳnh vừa bước đi vừa suy nghĩ nhiều lắm. Cô nhớ lại cái cảm giác lạnh xương sống lúc ở trên bục giảng. Bây giờ cô đã hiểu vì sao cơ thể của mình lại báo động như vậy. Lúc cô Thảo vào trường sáng nay, bước vào trong phòng họp ban giám hiệu và lắng nghe tình hình của lớp 10C về những phiền hà mà đám học sinh kia gây ra cho nhà trường. Con người ấy đã không một phút nào tỏ ra mình đang sợ Cô chỉ cười nhẹ dài lần Với một vẻ tự tin tuyệt đối Bình thường bất kỳ một giáo viên nào Khi nghe đến lớp 10C Đều trề môi biểu miệng ngoại trừ cô Thảo Đó là điều mà cơ thể cô Huỳnh đang muốn nói Những gì mà cô Thảo thể hiện Trong suốt một năm chủ nhiệm thật đáng kinh ngạc Lớp 10C đã ngoan Và lễ phép hơn Trở thành lớp học toàn diện Cả về học lực lẫn đạo đức Tiếng chào năm lớp 11 Cô Thảo lại là lựa chọn hàng đầu của ban giám hiệu Thậm chí họ còn nghĩ đến việc giao cho cô trọng trách Chủ nhiệm lớp này Đến khi chúng tốt nghiệp 12 Giờ đây Trắc trối duy nhất của trường đạo liên đã được giải quyết Cho nên ngày thành lập đoàn thanh niên 26 tháng 3 sắp tới Nhà trường quyết định sẽ tổ chức hội trại cho các em học sinh Đó cũng là lúc Chiếc bánh trăng của vận mệnh bắt đầu chuyển động Xoay những cuộc đời vào vòng xoáy vô tận của nó Phía trung tâm của trường đạo liên Nơi có cây cột cỡ Trời đang tĩnh lặng Bỗng nhiên một cơn gió thổi tới Làm lá cờ trung lên bận bật Sáng sớm ngày 23 tháng 6 Bầu trời xanh thăm thẳm Mây trắng từng đợt kéo dậy Theo cơn gió mát lạnh cuối xuân Báo hiệu một ngày đẹp trời Gần 500 em học sinh đã có mặt đầy đủ Mỗi lớp tập trung vào khu vực trại được quy định từ trước. Trường Đạo Liên có 12 lớp học, nên khoảng khuôn viên rộng lớn sẵn có của trường được chia làm 4 phần. Mỗi phần gồm 3 lớp, lấy cột cờ ở giữa sân trường làm chuẩn. Cảnh tượng ngày hôm đó thật nhộn nhịp. Phía trong sân trường, hàng đống nguyên liệu dựng trại được chất ở khắp nơi. Nào là tre, dây ni lông, tàu lá dừa, dây trị, đủ thứ tập nham khác. Ở mỗi trại Giáo viên chủ nhiệm luôn bám sát lớp của mình Thậm chí có những lớp Giáo viên nam đứng nhìn thấy ngứa mắt Cũng lao dạo tiếp luôn học sinh Giáo viên nữ tuy chân yếu tay mềm Cũng không chịu thua Sắn tay áo lên dựng trụ Cột dây Thầy trò cười cười nói nói Vang vọng cả một vùng Trại của lớp 11C Ở hướng tây nam của cột cỡ Tức là giữa bước vào cổng Nhìn sang bên tay trái là thấy ngay Từ sáng tới giờ Cô trò cầm cụi người khiên người phát Người leo người trẹo Người cột người che Cuối cùng thì trại cũng thành hình Lớp này được cái tiện lợi Là cô trò rất hợp tính nhau Ai cũng theo chủ nghĩa đơn giản Nên kiến trúc trại cũng chỉ gồm 4 cây tre lớn Làm trụ Một miếng bạc tam sắc che lên làm nóc Cộng với mấy bức tượng xung quanh Lấy tạo lá dừa che lại cho có thẩm mỹ Thế nhưng đứng từ ngoài nhìn vô Không khác gì cái lô cốt Được ngụy trang của bộ đội cả Lúc này cũng không còn nhiều thời gian Nên cô Thảo cũng nhìn đám học sinh Đang há hốc mộm Mà mỉm cười cho qua Cô quay sang mình Lớp phó phong trào rồi nói Mấy cái bao lót chỗ ngồi á Em để đâu rồi Dạ em để trong đó luôn đó cô Mà mình còn một chuyện chưa giải quyết Sao trải bao rồi được cô Cô Thảo sực nhớ ra sự kiện lúc nãy Bây giờ nhắc lại cũng còn quang mang Chưa biết xử lý ra sao cho đặng. Chuyện là sáng nay khi bắt đầu dựng trại Cô Thảo chia lớp thành hai nhóm Nhóm thứ nhất sẽ đảm nhiệm công việc dựng trại Nhóm thứ hai chủ yếu là mấy bạn nữ Sẽ phụ trách nấu nướng cho buổi trưa Công việc của nhóm dựng trại khá là nặng nhọc Bước đầu tiên phải đào bốn cái hố ở bốn góc Để cắm cột trụ làm bằng tre xuống Bốn bạn nam trong lớp được giao cho trọng trách này Là Huy, Đại, Nam và Minh Vì chúng đều là bọn học giỏ Đã đạt được hồng đai của Vô Vi Nam Nên sức khỏe cũng dược trội hơn những bạn khác Mỗi thằng một cây sẻn Bắt đầu đào đào bới bới Được một hồi Thì bỗng dưng thằng Huy hét lớn. Nhìn qua thì thấy mặt nó xanh lẹ Chỗ cái lỗ nó vừa đào Chảy ra một chất dịch màu đen kịch Nhìn vào có cảm giác sền sệt Bốc mùi hôi tanh như chuột chết Thằng Huy bật ngửa Nguyên đám học sinh thấy vậy Cũng xúm lại coi Được vài giây thì đứa nào đứa nấy bậm miệng Ngăn một cơn nôn mửa. Thằng Minh liền đỡ thằng Huy dậy, Cô Thảo cũng vừa lật đật chạy tới Nhìn vào chỗ cái hố Giờ thứ dịch màu đen kia Cũng đã chảy ra khá nhiều Tràn cả ra phần đất xung quanh Vừa thấy đống bùi nhùi đó Mặt cô Thảo cắt không còn hộp máu Nhưng chỉ trong khoảnh khắc Rất ngắn thôi Không có đứa học sinh nào bắt gặp Cô lên tiếng Giọng hơi khàn khàn như đang thiếu nước Thôi mấy đứa à tránh xa chút đi Chưa biết nó là cái gì thì đừng có đụng vô Vi, Còn Vì đang lấy cái muỗng mút dung dịch màu đen Tiếng hét của cô Thảo làm cho nó giật bắn mình Cái muỗng trên tay rơi xuống Vung vải chất dịch màu đen lên đầy chân Nó nhìn cô Thảo hàng học cho lỗi thủi đi ra xa Còn làm đứng bên cạnh nó hỏi Cô ơi, bây giờ sao đây? Mấy lớp kia người ta trải bạc lên trải hết rồi kìa Không làm nhanh hết thời gian là lớp mình thua đó À Bây giờ lấy đất lắp lên mấy cái chỗ bị thấm màu lại đi Cho mình kiếm chỗ khác đào Trại mình nhỏ Lại có một tí cũng không ảnh hưởng gì đâu Nhanh lên mấy đứa Huy à em còn đào được không Dạ được cô Tại nãy em giật mình thôi Sau khi lắp cái hố lại Cả lớp bắt tay vào những công đoạn tiếp theo Của việc dựng trại và nấu nướng Mãi hăng sai làm việc Ai cũng đã quên về cái vụ đó Cho tới khi thằng Minh nhắc lại Cả cô cả trò hớt hại chạy vào trong trại Hy vọng là thứ dung dịch kia đã ngừng chảy Thế nhưng ở góc trái phía đằng xa Đã đen kịt từ lúc nào Tinh thần cả lớp đang phấn chấn Định vào trại để tận hưởng thành quả Từ sáng tới giờ của mình Nhìn thấy cảnh tượng này Thì cũng bớt vui đi phần nào Thấy tinh thần của cả lớp đang giảm xuống đáng kể Nên vẻ mặt cô Thảo cũng lộ ra Nét căng thẳng rõ rệt Lại thêm thằng Minh con Lam đứng kế bên Cứ luôn miệng bây giờ sao đây cô Càng thêm khó xử hơn Cô định bụng bảo chúng nó im lặng Để cho cô suy nghĩ Thì có tiếng nói đằng sau Có chuyện vậy thôi Cũng làm quá lên nữa Là thằng Lâm Biệt danh là giáo sư Học lực đứng nhất lớp Chuyện gì cũng biết Nên tính tình có phần hơi ngạo mạn. Nó chen giữa đám học trò Bước lên đứng gần cô Thảo Chỉnh lại cái kính trên sóng mũi Rồi nói tiếp Cái chất dịch màu đen này á Theo em thấy là cái thứ nước chảy ra từ cây cọng lâu năm Còn được gọi là một khuyết đó Cả lớp nhí nhài nhí nhố Cô Thảo nghe đến hai từ này Cũng không khỏi tò mò Thằng Lâm thấy phản ứng của cả bọn xung quanh Thì sướng trần cả người lên Tiếp tục thao thao bất tuyệt Gia đình của nó cũng thuộc dạng chơi cây từ lâu Cho nên trên kệ sách không thiếu gì tư liệu Kể về những vấn đề này Tương truyền rằng Động vật được gọi như vậy Cũng vì chúng có lục phủ ngũ tạng Từ đó tạo nên quá trình trao đổi chất phức tạp trong cơ thể Lại có tứ chi Phục vụ cho mục đích di chuyển Nhưng thực vật thì ngược lại Chúng là những thứ vô tri Mặc dù cũng có quá trình hô hấp Nhưng không thể di chuyển được Một cái cây từ khi nảy mầm Cho đến khi chết đi Chỉ bám gốc cây mà sinh tồn. Thế nhưng tuổi thọ của thực vật Lại gấp mấy chục lần động vật Điều thú vị ở đây Là dựa vào độ tuổi Trong thân cây có thể hình thành một chất dịch Có màu sắc khác nhau Gọi là mộc huyết Những cây có tuổi thọ khoảng 5-10 năm Mộc huyết có màu xanh lá nhạt Chẳng khác gì dịp lục Ở độ tuổi 30-50 năm Trong thân cây bắt đầu có nhựa màu xanh Qua khoảng thời gian 60 năm Chất dịch này chuyển sang màu đỏ đậm Cho tới thời điểm 80 năm Trải qua không biết bao nhiêu sóng gió của thiên nhiên lại hấp thụ âm khí của động vật chết xung quanh Chất dịch đỏ đậm sẽ biến thành màu đen Sống đến 80 năm ở Tây Nam Bộ này Nói nó là cây cọng, là chính xác nhất Để chất dịch kia không chảy nữa Chỉ cần lấy tro hoặc là vôi bột rải lên Ông bà từ lâu đời đã dùng tro và vôi để triệt âm khí Chỉ cần một lớp nhẹ bao phủ Thì không những chất dịch ngừng chảy ra Mà còn làm cho mùi hồi thối bay mất Nghe thằng Lâm kể xong Đứa nào cũng trệ môi bảo rằng nó mê tính dị đoan Nó bỏ qua mấy lời ngoài tay đó Chạy đến sân thể dục Bốc một nắm vôi trải lên phía trên Cũng không quên trắc lên một tí Lên chân con vị. Quá thật dung dịch màu đen không thấy thấm nữa Mùi hôi cũng tự nhiên biến mất đi Cả lớp lúc này nóng trang ca mặt Khi thấy nụ cười tự mãn Trên khuôn mặt của thằng Lâm sự việc đến đây là kết thúc Hội trại năm nay thành công rực trở Lớp 11C cũng đạt được mấy giải thưởng Tình cảm cô trò cũng ngày một khăn khích hơn Buổi chiều hôm đó Khi cả trường dọn trại Mặc dù ai cũng mệt đờ người Nhưng tiếng cười nói vẫn không ngớt duy chỉ có hai người trong số đám đông đó Là vẫn không thôi liếc trộm cử chỉ của nhau Khi thằng Lâm khắc phục sự cố của lớp Cô Thảo đã nhìn nó với một ánh mắt hoàn toàn khác Là một sự ngưỡng mộ Kiên dè hay e sợ Thì không thể nào đoán được Từ lúc cái dung dịch đen ngừng chảy cho đến khi ra dậy Thằng Lâm tâm tia cái chỗ hố không biết bao nhiêu lần Từ đó có linh cảm chuyện chẳng lạnh Cô Thảo đã xin cô Huỳnh được ở lại trường Chuyện lý do là soạn giáo án Màn đêm buông xuống Cô Thảo vẫn kiên nhẫn ngồi phục kích ở tầng 2 Quả nhiên khi đồng hồ dựa điểm 10 giờ Một bóng người màu đen xuất hiện Đang bước rất dội về phía trại của lớp 11C Trên tay cầm một vật gì đó Trông như cây sẻn Bóng đèn đó cúi xuống chỗ cái hố màu mẫm xác định vị trí Rồi đứng dậy phun những nhát sẻn xuống lòng đất vang lên những âm thanh sẹt sẹt Rất trùng rận Nghe như đang đạo huyệt vậy Cô Thảo đứng dậy nhưng vẫn khôn lưng Tiến tới cầu thang dẫn xuống phía dưới Khi vừa tới khúc quanh Chỗ hành lang bên trái Thì phát hiện ra cái người đang đạo Không ai khác chính là Lâm giáo sư Cô nghĩ trong bụng Giờ xuất hiện Thì thằng Lâm sẽ thôi không đạo nữa Chẳng thể tìm hiểu được chốt cuộc dưới đó là cái thứ gì Liệu có phải cây cọng như nó nói lúc sáng hay không Nghĩ tới đó Cô đứng nép mình vào trong bức tượng Chậu ánh sáng le lối của ngọn đèn Trên sân trường không chiếu tới 15 phút sau Cô nghe tiếng thằng Lâm cười lên ha hả Như một kẻ điên Cô Thảo bước tới gần hơn Cô quản hốt nhận ra từ nãy tới giờ, thằng Lâm không phải đào hố mà là đào một cái rãnh. Cái cọc tre dựng trại là điểm bắt đầu. Cái rãnh vừa dài vừa ngoằn ngoèo, uốn cong khắp sân trường không thấy điểm kết thúc. Bóng dáng thằng Lâm cũng chỉ lấp ló trong màn đêm. Tiếng cười ghê trận vang vọng khắp dãy hành lang, phòng học. Phía bên hai mép rãnh, nó thận trọng chắc vôi bột để phòng một khuyết lan ra. Sự lo lắng ngày càng hiện rõ trên vẻ mặt của cô Thảo Khi bất chợt tiếng cười của thằng Lâm Chen lẫn những tiếng nấc, Rồi bỗng trở thành những tiếng gào thét thê lương Giống như nó vừa mất đi một người thân thiết Không kìm lòng được Cô Thảo tức tốc chạy tới chỗ thằng Lâm Nó đang ngồi phịch xuống đất Mặt ngửa lên trời Thấy cô Thảo tự chân lù lù xuất hiện Lâm dội giả lao nước mắt Rồi đứng lên phổi phổi đất dưới gối Như muốn giữ lại chút thể diện Nó ấp úng. cô cô đâu ra vậy? cô lại soạn bài. tự nhiên nghe tiếng động lạ thì chạy xuống coi. ba mẹ em có biết em đang ở đây không? tối nay em xin ngủ ở nhà bà con coi. trời giờ em vô trường đào đào bới bới cái gì vậy? im lặng. cô thảo thấy cái rảnh rõ hơn khi mắt quen dần với bóng tối. bên trong rảnh là một cái rễ cây dài thường thường dưới chân lầm Một lượng đất rất lớn được đào lên Lộ ra một khối gỗ đen xị Nơi tiếp giáp giữa khối gỗ và rễ cây Phần thịt cây to ra đột ngột Thì ra chỗ thằng Lâm đào Chỉ là một nhánh rễ cây Của một cái gốc cây khổng lồ Giả lại vị trí gốc cây này Cũng hết sức kỳ lạ Cô Thảo thốt lên à, Chẳng lẽ nó vây quanh cột cờ sao Dạ đúng rồi cô Cô có từng nghe tới sự tích Cây cọng linh quỷ chưa Nổi đến đây Nước mắt thằng Lâm lại ứa ra Dẻ mặt của cô Thảo chuyển từ lo lắng Sang bối rối Biết rằng không thể ngay lập tức khuyên trăng đứa học trò của mình Bảo nó về nhà Cô nhặt cây sẻn của nó lên Cho ân cận nói Cô không biết sự thích đó Hay là cô với em qua cái đá bên kia ngồi đi Cho em bình tĩnh lại một chút Bên đó có đèn nữa Rồi em kể cho cô nghe chuyện cây cồng nhé. Lâm giáo sư ngồi khơm lưng Tay đặt lên đầu gối Nó đã trấn tĩnh được phần nào Nhờ dầu ly nước chanh cô thảo pha Cô không biết mình nên giải quyết khúc mắt này như thế nào Vì cô đơn phương vẫn chưa hiểu ra Đâu là điểm bắt đầu Suốt 4 năm học đại học Cô đã được huấn luyện Không chỉ ở chuyên môn Mà còn về tâm lý của học sinh Và 2 năm đi làm cũng đã tích góp được cho mình Một chút kinh nghiệm lận lùng. Nhưng giờ đây Cô cảm thấy mình đang bất lực Ít nhất là cô cũng phải nắm được điểm mấu chốt Rồi mới tiến hành gỡ trối Nên bây giờ cô chỉ ngồi cạnh Lâm Đợi nó lên tiếng nói Lâm hớp thêm một miếng nước chanh Cảm thấy sảng khoái hơn Nó nhìn sang cô Thảo Và bắt đầu kể cho cô nghe Về cuộc sống của mình Về điều kỳ lạ Mà nó tận mắt chứng kiến Vào mùa hè năm ấy Lâm kệ ông nội của nó ngày xưa là một tiểu phu vô danh, gã đi khắp miền Tây. Ai nhờ đống cây gì thì đống cây đó, tiền kiếm được chỉ đủ cơm, nước, cà phê, thuốc lá sống qua ngại. Một hôm gã đến xã Phúc Du ở đất Cần Thơ, khi đốn cây dừa lấy củ hũ cho một nhà bá hộ hết sức giàu có trong dụng, tên là Cả Tuệ. Ông cả thấy gã nhanh nhẹn, thạo diệt mà lại còn thật thà. nó đề nghị gà ở lại làm công cho ông Hàng ngày ông sẽ nuôi cơm Hàng tháng sẽ còn phát cả lương Tích góp từ tự an cư lạc nghiệp Chứ đừng có lòng bông nữa Cả thấy ông cả giàu có Có vẻ là một người chủ tốt Nên đồng ý ở lại Lấy tên là Tèo Trong một lần cuốt đất đào mương Người em của ông cả Tên là Mẫn Đi chở gạo vậy Thì bắt gặp Tèo đang ở trần Thân thể cuồn cuộn những múi cơ thấy tèo là người có tư chất thần thái đi mây dạy gió nên kết nghĩa huynh đệ mẫn bảo tèo cứ gọi mình là đầu trụy như cả thảy những anh em khác vậy mới thân thuộc về sau tèo thường xuyên đi chở gạo với đầu trụy khi về thì túi tiền đã đầy ắp ông cả thấy vậy nên cũng lấy làm vui vài năm sau nhờ vào chăm chỉ làm việc nên tèo tích góp được một khoản khá khá đã đủ xây nhà cưới vợ bèn xin ông cả cho một miếng đất gần đó. Ông cả thấy dậy thì mừng lắm, chia cho Tèo một miếng đất nho nhỏ trên đường chính trong xã Phúc Du. Dặn là sau khi có gia đình rồi, lợi dụng mặt tiền của miếng đất này, bán tạp quá, cũng đủ sống khỏe tới già. Tèo nghe ông cả dặn như vậy, cũng chỉ ẩm ừ cho qua. Cá nhận lấy miếng đất, cưới một cô gái trong dụng, cũng mở tiệm tạp quá như ông cả dặn. Nhưng máu phiêu lưu, lại cứ chảy ùn ủng, ủng trong mạch. Biết rằng đầu trụy đã bật vô âm tính Sau cái ngày Tèo lấy vợ Nên Tèo chỉ biết cối ghém mong muốn đó Giọng ngăn kéo của ký ức mà thôi Thời gian thấm thoát trôi qua Ông cả gặp tai nạn Cho nên đột ngột qua đời Di chỉ chỉ ghi ngắn gọn Là khi chết Đất đai tiền bạc Đều để lại cho những người thân tính của mình Trong đó có Tèo Thấy chuyện thành ra như vậy Tự dưng đâu đâu lại có được cục tiền Tèo cố gắng làm lụng tích cốp thêm đến bụng về sau khi dư giả sẽ thực hiện ước mơ phiêu lưu. Vợ tèo sinh cho tèo hai người con trai, lớn lên chúng cũng lấy vợ. Đặc biệt thằng con cả còn cho tèo một đứa cháu nội, đó là thằng Lâm. Mấy mười năm sau, với số tiền dành dụm được cộng thêm chuyện buôn bán ổn định của bà nhà, nên ông tèo quyết định sẽ đi vòng vòng miền Tây mỗi khi rảnh rỗi. Tèo thấy Lâm lúc này cũng đã 10 tuổi. Nó là đứa biết chuyện lại thông minh hơn người Cho nên mỗi khi hè về đều dẫn Lâm theo cho biết đó biết đây Tèo sắm một chiếc riêng nhật Và dụng cụ cần thiết Cho đèo Lâm đi khắp miền Tây Ở sau xe Gã treo hai cái túi đi đường màu trắng Bên trong túi trái chứa nào là thang chuyên dụng Dài Thắt lưng leo cây Cưa sắt Sẻn quân dụng Kính bơi Thuốc chống bọ Túi bên phải chứa quần áo của hai ông cháu Xuyên suốt mấy năm trời Tèo đi đi về dậy, dậy Mỗi khi có thời gian rảnh là đi biệt tăm ba bốn ngày Có khi cả tuần lễ Đến hè thì chở Lâm theo phía sau Công việc của gã cũng không quá phức tạp Ai nhờ đống cây hoặc chặt cành đều làm hết Cuộc sống cứ thế mà trôi Cho đến một ngày Khi đang ngồi uống cà phê trong sân vườn Thì gã nghe tiếng gọi vọng ra Có người chủ động liên lạc để giao việc cho gã Kèo lần này rất lớn Công việc của Tèo Là đốn hết cây sau vườn Của một người chủ đất ở Long An Mảnh đất trọng Nhưng kỳ lạ ở chỗ cây cối Chỉ có ba loại Là chuối, tre Và một cây cọng to lớn ở chính giữa Nghe đến đây Tèo xanh mặt Nhưng vẫn giữ giọng nói bình tĩnh Gã hỏi người trong điện thoại Ông Anh à Sau đồn Long An trụng đồng mênh mông Cò bài thẳng cánh Sao không trồng lúa mà lại say miễu vậy Lâm ngồi kế bên Nghe Tèo nói chuyện mà không hiểu cho lắm Nhưng không dám hỏi Người đàn ông im lặng một hồi Có vẻ đang quảng hốt Hắn lúng túng trả lời Bằng chất giọng miền tây đặt quánh à, Tôi nghe bà con nói Hi Tèo làm việc nhanh gọn Lại kính tiếng Nên bữa nay mới gọi Hi Tèo coi làm được thì làm Không thì tôi gọi chỗ khác Làm thì tôi sẽ làm Không cần nối lãng đi Tôi biết hết rồi Chuối tre, tre đóng, cọng chui Ông anh thả nói thẳng rằng, Tôi còn biết đường mà cứu đó Mai hìa Tèo tới tự coi đất đi Muốn biết cái gì tôi kể hết cho nghe Nghe vậy Tèo cũng yên tâm Công việc lần này lại chơi đúng vào tháng 7 Nên gã chở Lâm theo Gã tự nhủ chuyến đi này Là dịp cho cháu của mình được mở mang tầm mắt Chuẩn bị xong xuôi Thì trưa hôm đó cả lên đường Từ Cần Thơ đi Long An Xuyên qua quốc lộ 1A Khoảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ là tới Chạy vào nhà người chủ đất kia Lại mất thêm nửa tiếng Lúc hai ông cháu tới nơi Trời cũng đã xế chiều Đậu xe trước cổng nhà một lúc Thì một người đàn ông tầm 50 tuổi Bước ra mở cổng Thân hình người này mảnh khảnh Mình khoác bộ bà ba nâu trên đầu lại lấm tấm vài sợi bạc, ánh mắt sắc lẻm chiếc xe rim Nhật cộng với hai túi đồ, đúng như người ta đồn ông ta lên tiếng, kia uh, tèo phải không? tèo gật đầu, sẵn tiện giới thiệu luôn lâm, lúc bấy giờ đã 16 tuổi, người đàn ông nói tên mình là Nam ghế, cho mời hai ông cháu vào trong nhà, bước qua dạng mướp cao hơn đầu người, mới thấy thấp thoáng căn biệt thự to lớn, dần dần hiện ra. Căn biệt thự này được xây lên cao hơn mặt đường 1 mét Hai bên cầu thang dẫn lên phòng khách Trừng hai con sư tử đá Tèo và Lâm ngồi xuống cái bàn trà làm bằng gỗ xưa Mà không khỏi tắm tắt khen gỗ tốt Nằm ghế đem ra khay trà Ánh mắt lộ vẻ về chừng Ông ta dựa rót trà chưa nói Nghe Hia Tèo nói chuyện hôm bữa trên điện thoại Tôi biết là Hia hiểu chuyện rồi Giờ Hia hổ dị tôi trả lời cho Tèo cũng không ngại đi thẳng ngay vào vấn đề Tụi nó ở trong đó không yên hay sao Mà ông lại muốn đốn hết vậy Dạ đúng rồi Tụi nó không yên Đến ngày nào cũng vô nhà tôi phá đồ đã kích Tối nào tôi nằm ngủ cũng không ngon Nhưng mà tôi không biết đường làm Nghe độn Hi Tèo kinh nghiệm nùi nùi ấy, Nên nhờ Hi chỉ dùm đây Lâm ngồi nghe ông của mình với ông năm ghế nói chuyện Mà tròn xe mắt Không hiểu chuyện gì hết Lại thêm chất giọng miền Tây Nên 10 phần nghe lọt được nhiều lắm Là một phần thôi Thấy cháu của mình như vậy Nên Tẹo xin phép 5 ghế Đoạn quay sang xoa đậu lâm giải thích Tương truyền 3 loại cây trong giường nhà ông Năm Là 3 loại nhà cho ma quỷ ẩn náu. Chuối tre Là do tính chất của tán lá chuối Vừa to vừa rộng ba ngày ma quỷ trốn dưới đó Không sợ bị ánh nắng chiếu vô Mà hồn bay phách lạc Tre đóng Là lợi dụng sự rậm rạp của bụi tre Chui vào giữa mấy ống tre nằm Thì cũng có tác dụng tương tự Cồng chui thì lại khác cái cọng mặc dù cành nhiều tua tủa Nhưng lá cọng quá nhỏ Không thể trốn được Sức mạnh từ trường của cây cọng lại quá lớn Quá linh thiên Nên chỉ có ma quỷ nào có từ trường mạnh hơn Mới được phép chui vào thân cây mà trốn đi Thông thường thì một vườn cây chỉ có một con ma Hoặc một con quỷ trốn trong cây cộng thôi Lâm mặc dù mới 16 tuổi Nhưng thông minh, không hề nhát gan Lại tuyệt đối tin vào ông của mình Nên nó chỉ hơi bất ngờ chứ không hề sợ Nó uống miếng nước trà rồi ngồi im lặng nghe ông Tèo Bàn tính với ông nằm ghế Tèo quay sang ông chủ đất Rồi tiếp lời Mặc dù đã nói là che nắng mặt trời Nhưng thật ra là che đi dương khí dược trội của buổi ban ngày Dứt khoát kế bên khu vườn Có trồng 3 loại cây này Thì phải có một công trình đủ lớn Để mà che đi ánh nắng trực tiếp Nếu không thì tự tự Sẽ hồn bay phách tán cả lũ đi Không à Có phải là công trình tôi vừa nhắc tới Đã bị đập bỏ hay không Ừ Tự nhiên lúc trước kế bên có cái nhà lậu Bây giờ chủ nhà đập bỏ Làm hại tôi bị ma nó phá Bây giờ xây cái lậu khác cũng được Mà sợ là không kịp Tôi mất mạng như chơi đó Vậy ông nghĩ đốn hết cây đi Thì ông sẽ được yên ổn với đám ma quỷ cầu chỗ đó là nhà xong Nằm ghế xanh mặt Sợ không có cách giải quyết Tèo nghĩ trong bụng Là thế nào cũng môi được một đống tiền Trong cái ví dụ này Cho nên nói tiếp Thấy ông mình cũng không phải dạng người xấu xa Nên tôi sẽ giúp ông mình Chúng ta sẽ đốn hết cây trong cái giường đó Nhưng mà trước khi đốn Phải chuyển nhà cho đám ma quỷ sống như tăng la chuối Và trong bụi tre trước đã Mắt nằm ghế hơi sáng lên một tí Nhưng thấy vẫn còn khúc mắt Cho nên hỏi Ờ vậy còn cây cọng Với lại chuyển chúng đi đâu mới được chứ Tôi sẽ có cách giải quyết Con ma chui trong cây cọng Lũ ma quỷ trốn chui trong bụi này Thật ra không hại người Nếu làm chúng hài lòng Có khi chúng quay sang phù hộ Cho công việc làm ăn của ông Ngày một thuận lợi hơn Tôi thấy mấy cái dạng bước trước nhà Ông vừa trọng, vừa kính nắng Lại có căn biệt thử đứng sừng sững kế bên Giờ chúng sang đó là tốt nhất đó Nhưng mà tôi nói trước thù lao lần này tôi lấy hơi cao ăn à nghe. Không thể nào muốn trả nhiều là trả được Năm ghế thấy Tẹo giải thích cũng có lý Lại giống giàu có Nên đắc ý vỗ ngực ngay Trời trời ơi Tưởng chuyện gì Tiền thì thoải mái đi Theo khẽ cười trong bụng Đoạn đứng lên nói Được rồi Vậy triển khai luôn đi Bây giờ hai ông cháu tôi Sẽ đi chuẩn bị chuyển nhà cho đám ma quỷ Vợ tối đêm này sẽ cúng kiến Mời chúng đi luôn Nói xong Theo hỏi năm ghế đường tra giường Rồi khoát tay tra hiệu cho Lâm đi theo Trên đường đi Lâm cứ luôn miệng thắc mắc về sự tồn tại của ma quỷ Nhưng ông nó chỉ nói là cứ làm đi rồi sẽ biết Men theo con đường lockdown bên trái hiên nhà được một đoạn Thì khu vườn chuối tre, tre đóng cổng chui đã hiện ra trước mắt của hai ông cháu Cô vườn này rộng chừng 40 mét vuông, Cây cối tốt tươi hơn bình thường Giống như ông Tèo đã dự đoán Cây cổng nằm ở vị trí trung tâm Nhưng tuổi cây này còn nhỏ Không thể che phủ hết diện tích của mảnh đất Bên trái nó là vườn chuối Bên phải là vườn tre Ở giữa có lớn mọn Trên đó chi chích những vết giẫm đạp Như có hàng chục người đứng tụ tập làm cái gì đó Gia nhân nhà năm ghế tính ra chưa tới 10 người dấu chân lại không nằm ở những chỗ con người hay lui tới Cho nên 10 phần Thì 9 phần chúng làm hoa quỷ Ông Tèo nhìn đồng hồ Thì thế cũng đã gần 5 giờ Liền nói một cách gấp gáp Bây giờ con làm theo ông Cây chuối thì mình chặt hết lá Chỉ chừa lại một Mấy cái bụi tre Thì mình dùng phản đốn sạch đi Chỉ chừa lại bốn gốc thôi Nói xong Tèo làm mẫu dài lần lâm bản chất thông minh Chỉ cần nhìn qua loa thì đã hiểu Phát dao lên phản phụ với ông mình Năm ghế chúng làm chủ Lười động tay động chân Cũng hứa sẽ trả tiền hậu hỉnh Nên chỉ mang trai cho hai ông cháu của Tèo Dài cái bánh chéo quẩy cho bẻn lẽn bảo có việc phải đi Tới 11 giờ mới về Tèo nghe xong cũng chỉ xua tay Trong lòng cũng không muốn ông ta tiếp Hai người làm việc hăng say cả một buổi Đến lúc năm ghế trợ dậy thì cũng đã chuẩn bị xong Ông chủ đất nãy giờ đi uống trụ Bản thân đã ngà ngà Cho nên cứ luôn tay dụi mắt Há hốc mộm nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt Cứ tưởng là đang nằm mơ. Trong khu vườn Tất cả lá chuối đã bị cắt xuống Chứ chừa lại duy nhất một lá Ở trên mỗi cây Còn với mấy bụi tre Thì chừa lại bốn cây của mỗi bụi Thấp thoáng lại thấy một vài khuôn mặt trắng mệt hiện ra Chúng trừng mắt nhìn về phía bọn người của Tèo Rồi nhanh chóng chui tọt vào trong lá chuối gốc tre Cái cọng đứng sừng sững chính giữa khu vườn Dưới góc cọng Ông Tèo cắm hai hàng tre xuống đất Tạo thành một con đường dẫn ra tới dạng bước phía trước Trên mỗi cặp tre gắn một cái lá chuối Mỗi hai cặp tre Lại phủ hai bên Bằng hai cái lá chuối Nhìn từ xa chẳng khác nào một con trết cổng lộ Làm từ lá chuối cả Nam ghế nhìn cảnh tượng trước mắt Thì vái lấy vái để Rồi giả chạy vào nhà Kêu người làm chuẩn bị đồ cúng 12 giờ đêm Tèo cầm ba cây nhang Đi quanh con đường mới dựng nên Hết lòn từ khe lá chuối này Lại chui ra từ khe lá chuối khác Nói mấy lời giống như người phê thuốc Nghe chẳng hiểu gì cả Bỗng nhiên từ trên cây chuối Và trong mấy cái ống tre Có những làng hơi màu trắng Thấp thoáng hình dáng con người chui ra Rồi tập trung ở dưới góc cọng Những bóng dáng nhìn chầm chầm Vào cái cọng đó Rồi làm động tác cúi đầu chào Xong liền xếp hàng dài Trên con đường mà Tèo đã dựng nên Đi về phía cái dạng bước Lâu lâu lại thấy vật lên Những ngọn lửa ma quái màu xanh dương Nếu không có lá chuối hai bên Và ở trên đầu ngăn lại Chắc đã gây ra quả quảng rồi Ốc ác của năm ghế Nổi lên như rạ Chỉ biết đứng nắp sau lưng cha con Tèo Ông Tèo chăm điếu thuốc nhìn người chủ đất Cười khì một cái Nghĩ trong bụng một lão già 50 tuổi Còn nhát hơn cháu trai của mình nữa Khoảng 15 phút sau thì không thấy lửa cháy nữa Chứ còn lại cây cổng Trong ánh đèn mập mờ chiếu không tới của căn biệt thự Trông cực kỳ cổ quái Thế vậy ông Tèo tiến về phía cây cổng Trên tay vẫn lâm le con dao Thằng Lâm bước theo sau lưng ông mình Chỉ có nằm ghế là chân không còn hột máu Cho nên bước đi không nổi Bèn ngồi lên cái ghế đá ở gần đó Tèo kéo léo trèo lên cây cọng Ngồi vắt vẻo trên đó Ông ta chọn một nhánh cây to nhất Rồi bắt đầu chặt đi Tiếng bợp bộp vang lên liên hồi Trong khu vườn tối ôm Chặt xong Tèo phóng xuống đất Nhặt cành cây lên Đẻo đẻo gọt gọt lại cho gọn Cá niệm mấy câu gì đó Rồi dùng dao quét một lỗ to trên thân cây Đoạn, gã kêu thằng Lâm ra đứng phía sau Hai tay đặt lên lưng gã Tạo ra một điểm tựa Lâm không thấy gì Chỉ nghe tiếng con nít cười ra trả Rồi tiếp đến là một lực đẩy khủng khiếp Giống như có một vật gì đó vừa phóng nhanh vào cành cây Tèo đang cầm trên tay vậy Ông Tèo quay lại xoa đầu cảm ơn thằng cháu Rồi bước đến chỗ nằm ghế Ông ta lắc lắc nhánh cây cọng trên tay Xong rồi đâu mình. Giờ thì ông anh có thể yên tâm nằm ngủ rồi nha Cô giường này Mai ông nhờ người khác tới mà dọn đi Năm ghế cảm ơn Tèo ly lìa, Rồi chạy vào trong nhà đem ra một phong bị dậy cộm Đưa cho ân nhân Ông nhận tiền xong rồi cùng thằng Lâm Phóng lên xe đi tìm nhà nghỉ qua đêm Sáng ngày hôm sau Hai ông cháu về lại Cần Thơ sớm Khi về tới nhà Ông Tèo giao cho Lâm nhánh cây cọng Dặn là chỉ cần cắm cái nhánh cây này xuống đất Chăm chỉ túi tiêu Thì cây cọng nhở của linh khí của ma quỷ bên trong Sẽ sống được Lâm mới đầu còn hơi nghi ngờ Nhưng hết mùa nhập học năm đó Sân sau nhà quả một lên một cây cọng non Nó hàng ngày bầu bạn với cây cọng Rồi còn mua sách Về những loại cây để nghiên cứu ngày đêm Không biết mệt mỏi Nghe tới đây Bỗng dân cô Thảo cắt ngang lời của Lâm Giọng nói tràn đầy nghi hoặc Em nói cây cồng nhà em Có ma quỷ trú ngủ hả Đúng rồi cô Em đặt tên cho nó là Tiểu Quân Nó dễ thương lắm Cô Thảo lắc lắc đầu Như cố xua đi câu trả lời tỉnh bơ của Lâm ra ngoại Chuyện Lâm kể thấy thì dài Nhưng thật ra từ nãy tới giờ Nó chưa nói được 15 phút Lâm thở dài Cô biết chuyện của ông em không À Ông em bỏ nhà ra đi Khi em vừa bắt đầu vào lớp 11 phải không? Lâm lắc đậu Không Chính xác hơn Là ông em đi An Giang và mất tích Trước khi ông em đi Bà em khóc dịu lắm Em không hiểu Nhưng mà em đoán là bà biết được sự thật gì đó về ông Từ lâu em cũng đã nghi Ông em còn giấu em rất nhiều chuyện Nhất là thân phận của mấy Theo tìm hiểu thì em biết được rằng Ông em thuộc một nhóm người Được gọi là Lục Lâm Người kéo ông em vào con đường Lục Lâm Chính là ông chủ tên Mẫn ngày xưa Thằng Lâm nói tới đó Thì sụt sùi muốn khóc Cô Thảo liền đổi chủ đề Vậy là cái cây còng Đặt ở dưới cột cờ trường mình Là nơi ma quỷ trú ngụ Cho nên mới phản ứng như lúc nãy hả lầm lau nước mắt nói Dạ đúng rồi cô mới đầu tiệm thấy phấn khởi vì phát hiện của mình, tại đó giờ em toàn đi theo ông thôi, chứ không có tự tay làm gì hết. Nhưng mà sau đó thì Lâm ngừng nói, nuốt nước bọt, nhưng cảm tưởng như nó đang nuốt đi một nỗi sợ chất chứa trong cái điều nó sắp nói ra. Ông em có dặn á, tiểu quân là một loại tiểu yêu tinh, rất là lành tính và trung thành, không hại ai bao giờ. Ngược lại cái thứ ẩn dấu bên dưới cộng linh quỷ là thứ tạo ma dị thuật. Ngôi trường đạo liên này từ lâu đã bị quỷ ám rồi, cô có biết không? Người ám ma quỷ vào trường chính là người kiến trúc sư và người chủ thầu ngày xưa xây lên nó. Cô Thảo nghe lầm nói như vậy thì chỉ lặng thinh không nói gì nữa. Với mặt của cô vẫn điềm tĩnh nhưng không giống được nét suy tư. Ai nhìn vào lớp 11C Cũng chắc như đinh đóng cột Đây là một tập thể hết sức đoàn kết Nhưng sự thật thì không phải như vậy Giống như bao đứa trẻ Ở tuổi dị thành niên khác Những đứa trẻ đến từ làng Phúc Du Cho dù có giỏi cách mấy Cũng không thoát khổ được tấm lưới của tuổi mới lớn Khi mà hướng đi cho tương lai Cho nhân cách Chưa thật sự thành hình Bởi vậy những đứa có tính cách Và sở thích hợp với nhau Sẽ có xu hướng chơi chung với nhau Nhìn chung thì 24 đứa trong lớp 11C không có bất kỳ thành kiến hay ganh ghét gì, với thành viên duy nhất không đến từ xã Phúc Du là Lý An Vi. Nhưng để chơi chung và kết thành bạn thân với nó thì chỉ có hai đứa, Nguyễn Thanh Lam và Lâm Quang Huy. Vì Lam và Huy đều có một đam mê mãnh liệt dành cho những vụ án, những bí ẩn, những câu đố hóc búa. Thật ra sợi dây gắn kết ba đứa trẻ này lại với nhau Cũng không có gì đặc biệt Khi mà tiểu thuyết và truyện tranh đủ các thể loại Được bài bán trên thị trường sách báo của Việt Nam Thì việc ba đứa học sinh lớp 11 chết mê chết mệt Việc khám phá bí ẩn của một vấn đề gì đó Là điều quá đổi bình thường Hàng ngày chúng vẫn thường ngồi lại với nhau vào cuối giờ học Và bàn tán xôn xao về một đoạn video Chúng tìm được ở trên mạng Hay những tin tức thời sự về các vụ án xảy ra Ở xung quanh nơi mà chúng sống Phi là đứa có đầu óc tò mò Và rất thích chỉ quy người khác Nên Huy và Lam thường gọi nó là đội trưởng Mỗi ngày có vụ án mới Đều nhờ Vi thu thập thông tin Phân tích tình huống Và lúc nào nó cũng đưa ra những nhận định rất sâu sắc Lam thì thông minh vượt bật Nó xếp hạng trong lớp Thì có lẽ chỉ đứng sau lâm giáo sư Tuy không có tố chất lãnh đạo Nhưng Lam luôn là một chỗ dựa vững chắc của Vi Với tư cách là quân sư Còn Huy Trái với hai đứa bạn mình Đối với nó Những hành động giật cân và phi thường Mới là cái mà nó thích Mang hồng đai nhị đẳng của câu lạc bộ vô Nam Trường Đạo Liên Nó hết sức hào hiệp và trượng nghĩa thế nhưng nói thì nói cho vui vậy thôi Chứ thật ra bọn chúng chưa giải quyết được Bất cứ một vụ án nào cả Chúng chỉ đọc tin tức là chính Vì đơn giản là mọi chuyện đã có công an giải quyết rồi Công an thì chẳng có ai lại đi nhờ Mấy đứa học sinh phá án cả Lớp học hôm nay có vẻ xôn xao hơn bình thường Vì sự gián mặt khó hiểu của Lâm giáo sư Cho đến những phút cuối cùng của giờ sinh hoạt lớp Đám học trò lớp 11C Nhất là những đứa chơi thân với Lâm Vẫn còn cảm thấy hết sức khó hiểu Vì quyết định chuyển nhà Mà gia đình Lâm đưa ra Sáng nay Đã có vài đứa để ý chuyện gia đình Lâm vắng mặt Trong đoàn xe máy Đưa học sinh đi học Nhưng khi cô giáo Thảo thông báo Thì chúng mới tá quả tra là nó chuyển nhà đi Vi Kiều Lâm ngồi ở phía trên Trời nãy Lâm, Mày thấy bà Thảo bữa nay có gì lạ không? Còn Lâm quay lại Hai gồm hả nó phúng phính Hả? Nãy giờ tao cũng có để ý Hình như bà quể quải sao á Cô Thảo vẫn đang mải mê căng dặn đám học trò của mình Chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới Thường ngày cô là giáo viên năng nổ Và luôn di chuyển xung quanh phòng Thế nhưng Hôm nay cô lại ngồi y một chỗ trên mạng giáo viên Cầm viên phấn cua qua cua lại Như đang cố vẽ một hình ảnh minh họa nào đó Vì nói tiếp Mày nghĩ cái vụ này Có liên quan tới chuyện Thằng làm giáo sư tự nhiên chuyển nhà không cũng có thể Không chừng cái hôm cắm trại á Thằng Lâm Cây ra rắc rối gì đó chứ Trường Cô Thảo phải thức nguyên đêm để giải quyết Cho nên hôm nay mới mệt vậy Còn mày nữa, sao rồi? Hả? Sao trăng gì? Làm nháy mắt với Vì Cười khó hiểu <cười> Mày chả bộ chứ vậy Ghệ mày chuyển nhà Không buồn gì hết hả? Trời ơi, ghệ kỳ khô Tao chỉ muốn cảm ơn nó cái chuyện hôm trước thôi Chưa kịp nói gì thì Câu nói của Vi Bị tiếng đập thước của cô Thảo cắt ngang Cô còn chưa kịp nhắc nhở Thì tiếng trống trường đã vang lên Làm lũ trẻ lớp 11C ủa ra chóng mặt Chúng đẩy cánh cửa tội nghiệp đập giữa bức tượng Kêu lên một tiếng trầm Linh tài nhất ốc Cô Thảo nhăn mặt Lặng lẽ thu xếp độ đạc trên bàn Như một lời đầu hàng Lũ trẻ đến lớp thì lát đác Nhưng trai dệ thì nhanh như chớp Thoáng một cái Chứ còn Vi Lam và Huy ngồi lại, ở phía cuối lớp với nhìn hai đứa bạn của mình với ánh mắt đầy triệu mến. Thằng Huy vừa dọn xong mấy món đồ trên bàn đã hào hứng la lên. Rồi rồi, tao biết mày cười cái gì rồi. Mày vừa tìm được vụ gì đó thú vị lắm phải không? Hả, gì dạ? Lam chỉ bước tới một bước chân ra khỏi bàn. Chuyện, chuyện ma hả Vy? Phải chuyện ma, chuyện thật á. Sáng nay tao lục trong đóng sách cũ của ba tao được cái này nè Tụi mày hôm nay á Xin ba mẹ ngủ nhà tao rồi phải không Chỉ chờ do cái gật đầu của Lam và Huy Vy đập tay xuống bàn cái trầm Với niềm tự hào dữ dội Nó mở tay ra Dưới đó là một mảnh báo được xé ra một cách nham nhở Lam chép miệng Nó ngồi quay lưng lại Huy cũng chạy qua bên cạnh nó Chuẩn bị nghe vì mở đầu câu chuyện Chợt chúng nghe tiếng của cô Thảo nói Nè, ba đứa ngồi lại một chút thôi nha bắt Trúc lên khóa cửa là về ngay đó Nghe chưa Cô đã quá quen với cảnh tượng này Cho nên cũng không căng nhặn gì nhiều Cả ba đứa dạ một tiếng Mà không thèm quay đầu lại Cô Thảo bước ra khỏi lớp Ném một cái nhìn lo lắng về phía phòng học Rồi bước đi thật nhanh xuống cầu thang Vì chỉ tay vào tấm hình lem luốt Trên mảnh báo Mà đã hoen ố cho thời gian Trên đó là một hình dạng Thấp thoáng của một cánh cửa phòng Và một con số nào đó Nè tụi mày thấy không Đây là phòng học ở dãy nhà giữa Nếu tao nhìn công lầm á Thì con số trên cửa phòng là 2 gạch 11 Nghĩa là tầng 2 phòng 11 Căn phòng bị khóa đó Huy chọn xe mắt ở Phòng 11 hả Tao tưởng bà Huỳnh Giấu tiện trong đó Cho nên cửa lúc nào cũng phải khóa chứ Làm gắt gỏng nói Trời ơi mày khùng vừa thôi Huy. Nghe công Vy nói cho xong đã Tàng Huy trề môi lè lưỡi mấy cái chứ còn làm vi cầm mảnh báo lên Chỉ xuống cái dòng chữ viết hoạch ngoạc bên dưới Theo phong cách của máy đánh chữ cổ Văn phong đọc vào hết sức khó hiểu Tàng Huy căng mắt nhịn Hồi lâu thì nhăn mặt Chẳng đọc được gì Nó nói Ờ, số cuộc là cái gì đây vi Ngày xưa người ta hành văn vậy đó Mới đầu tao cũng hiểu lắm Nhưng mà đọc đi đọc lại vài lần Thì có thể tóm lược như vậy Khoảng mấy chục năm trước Ở một ngôi trường có tên là Đạo Liên Công an tìm thấy xác chết Ở trong phòng 11 Danh tính của nạn nhân được giữ bí mật Chỉ biết chữ cái bắt đầu Là chữ nhờ thôi Làm nổi Hả Vậy mày nghĩ cái trường Đạo Liên trong tờ báo Là trường Đạo Liên của mình hả Cái tên Đạo Liên ngày xưa phổ biến lắm đó Bì ơi Ủa Mà Đạo Liên là cái gì Cả hai nhúng vài Chẳng biết sao lại đặt tên trường như vậy Làm nói Nhưng mà Phi à Ngày xưa thời pháp thuộc Ở Sài Gòn cũng có một ngôi trường mang tên là Đạo Liên Trường mình có khi Chỉ là học theo thôi Vụ án này có thể xảy ra ở Sài Gòn lắm á Phi cười nói <cười> Không phải đâu Tụi mày nhìn xuống phía dưới bài viết này á, Có cái dòng chữ in đậm đó Thấy không Lam và Huy nhìn vào chỗ phi chỉ Thì quả thật có một dòng chữ in đậm Viết bằng tiếng nước ngoài Lúc đầu đọc bài báo Dòng chữ này không phải tiếng Việt Nên Lam và Huy bỏ qua Cũng dễ hiểu thôi Thấy hai đứa bạn của mình có vẻ bối trối Vì không chần chừ mà nói luôn Đây là tiếng Pháp Tao có hỏi của ba của tao rồi Cũng may là ông còn nhớ Ba tao nói mấy dòng chữ này có nghĩa là Trường Đạo Liên Làng Phúc Du Hậu Giang đó Hậu Giang là tên cũ của Cần Thơ Lại còn thêm cả Phúc Du nữa Có khi ngày xưa Phúc Du là một vùng đất trọng lớn hơn Sau này Cần Thơ ngày càng khang trang Cho nên mới tách ra Còn xã của mình vẫn giữ lại tên cũ đó Phía dự dứt lời Thì đưa mảnh báo qua cho Lam Lam nhận lấy cho nghiền ngẫm một hồi lâu Dễ mặt của nó lộ ra vẻ hoài nghi Vì cô để ý thấy Nhưng nó vẫn mặc kệ Đoạn quay mặt chỉ phía phòng 11 cho nói Tao nghĩ như vậy nè tấm màn cửa trường treo im ỉm suốt ngày Ở cái phòng đó Chính là một dạng phong ấn Trấn yểm linh hồn của nhờ gì đó Ngài đêm giận dữ vì một lý do nào đó Có thể là do công an chưa bao giờ Tìm ra được thủ phạm cũng không chừng Cái đó chỉ là tao giả định thôi Còn cái mà tao chắc chắn á Là nếu như tấm mạng đó rớt xuống Vi dừng lại nuốt nước bọt rồi nói tiếp Nếu mà tấm mạng đó rớt xuống Không chừng con ma sẽ thoát ra ngoài á. Cơn gió chịu như đang phụ họa cho Vi Cả phòng học không một tiếng động Nắng cũng đã giận tắt đi Chỉ còn tiếng kêu thảm thiết Của một vài con chim ở phía xa xa Kết luận trùng trận vừa rồi Làm cho màu xám giống bình thường của ngày tạng Càng ám đạm và ma quái hơn bao giờ hết. Cả ba im lặng. Cảm giác giống như lòng ngực bị ép chặt đến độ khó nuốt không khí vô vậy. Huy trề môi nói Trời ơi, Mày có phim ít thôi Vy ơi! Trên đời này làm gì có mà? Nó chưa kịp dứt lời thì một tiếng trầm vang lên. Làm đánh trời mảnh báo nó đang cầm trên tay. Trên mặt của vi hiện rõ dễ hốt hoảng, Tuy nhiên cũng nhanh chóng dịu lại. Thị tra bắt trúc Trong nỗ lực giật cánh cửa Mà lũ học trò nãy giờ làm cho bị kẹt Đã lỡ tay mạnh quá Nên làm cho nó đập vào bậc thềm của lớp học Vi và Lam nhìn sang Huy Nó dương cây cơm bài chỉ ra phía bắc trúc Ông ta đang đứng chân hững Chẳng hiểu gì cả Thì ra lúc nãy cô cậu sợ tới độ Với lòn tay vào cặp Lấy trà tứ vũ khí tạm bỡ này vì nó Huy học giỏi Nhìn vào tưởng lớn mật lắm Ai ngờ còn nhát hơn cả hai đứa con gái Nó chỉ bào chữa rằng nó móc cây cơm ba tra nhằm bảo vệ cho hai đứa bạn của mình. cho ngồi xuống giả bộ cầm ảnh báo mà lam làm trước lên để đọc. Bác trúc nói: Nè, mày đưa xuống được rồi đó. Bác còn khóa cửa về nhà ăn cơm cho vợ nữa. Tối nay hai đứa bày lại ngủ nhà con Huy sao? Lam nhìn sang Huy, trời trả lời: <cười> Dạ đúng cho bác. Nhưng mà tối tôi con còn phải canh cửa phòng cho thằng Huy. Công tôi á mà tới bác nó đó. đoạn quay sang nói kẻ với Vi. Nè, lát về á, tao với mày phải đi sâu lưng thằng Huy. Kiểu như làm vệ sĩ cho nó vậy đó nha. Vi liền căng. Thôi, chọc nó nhiêu đủ rồi, mai chọc tiếp. Giờ về đêm đứng. Huy gấp cây cầm ba lại, rồi lũ thủ đi theo hai đứa bạn của mình. Thế nhưng kết luận mà Vi đưa ra, không đứa nào dám phủ nhận cả. Lăn tăn trong đầu bọn chúng, vẫn là câu chuyện ma quỷ về phòng số 11. Bởi vậy không có đứa nào dám nhìn về phía nhà học chính giữa nữa Chúng chỉ im lặng Đi thật nhanh xuống cầu thang Gió thổi làm cho tấm màn treo trong phòng 11 Khẽ phất phơ Cơn gió khô cằn nhất của ngày hôm đó Chợt một trong những tấm màn ở góc phòng Bị thổi bay lên Một cánh tay giữ nó lại Để cho nó không rơi về vị trí cũ Ánh sáng lây lắc của ngọn đèn trong sân trường Chỉ trội được một dáng người màu đen Mờ nhạt Đang dõi theo bước chân của Vi Làm và Huy Tiếng khóa cửa vang lên Căn phòng cuối cùng cũng được khóa xong Bóng đèn ấy cũng lùi vào bên trong Thả thấm mạng như thế Đang đóng chai một cơn gió vô tình nghịch ngộm Ba đứa bọn chúng đã rời khỏi cổng Và đi bộ được một đoạn Thì chợt Vi nất lên một tiếng hốt quảng nói Chết rồi tụi bay Tao quên cái bóp giết rồi Tiền ăn sáng cả tuần nay ở trong đó hết đó Làm nổi Vì mày chạy lại nó bắt trúc một tiếng đi Nhờ ổng ngày mai mở cửa phòng Rồi lấy cái bóp ra giữ giùm mày à, Hai đứa bay đợi tao chút nha Vì nói xong Liền quay ngược trở lại trường Lam và Huy cũng không nhìn theo Hai đứa vừa nói chuyện với nhau chưa được hai câu Thì nghe một tiếng thét thất thành Cả không gian chiều tỉnh mịch, Cùng với câu chuyện về hồn ma Trong phòng số 11 Bị tiếng hét này đẩy lên tới đỉnh điểm Quý tính giả vừa nghe xong tập 3 Của Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư Tác giả Lâm Gia Thế Bảo Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé Chúc quý tính giả một ngày an lành